sắc mặt nguyên hạo cũng tái nhợt dần việc điên cuồng để thực hiện lôi dẫn đã tiêu hao của hắn quá nhiều bỏ vội thêm vài viên hồi khí đan vào miệng hắn siết chặt thạch huyết tập trung toàn bộ tinh thần đến mức cao nhất rồi thân ảnh của hắn đột ngột biến mất không biết là tiến về hướng nào đai ca cẩn thận coi chừng tên đó đánh lén theo suy nghĩ chung của cả hai tên hắc lang Nguyên Hạo đang đồn ép tên lùn nên khả năng lớn là hắn sẽ tấn công tên này đầu tiên. Có vẻ như bọn chúng đã đúng khi một bóng trắng quỷ dị bất ngờ xuất hiện sau lưng tên lùn. Hồ đừng tưởng bở dùng tốc độ như cơn lốc. Tên lùn xoay người lại đồng thời chắp hai tay bắn ta một tia lửa đỏ rực cực nóng. Tiếc là bóng trắng kia còn nhanh hơn gã nhiều. Liền nhanh chóng biến mất rồi lại hiện thân sau lưng gã một lần nữa. Ngay vị trí cách đó không xa. Tên to xác định lao đến hỗ trợ đại ca của mình. Hắn vừa phóng người sông lên vài mét thì trước mặt một bóng đen nhanh như thiểm điện đánh tới. Hả tên to xác còn chưa kịp hành động gì thì trường lực của nguyên Hạo đã đánh vào ngực của gã. Cứ tưởng chúng đòn này gã sẽ bị thương không nhẹ nhưng trái lại tên này chẳng hề mảy may suy chuyển gì cả. Khà khà, ta có biệt hiệu là người đá, toàn thân vô cùng cứng cáp. Trưởng lực đuổi rồi của ngươi không có tí tác dụng nào đâu. Thân hình như kinh công của tên này nếu nhìn kỹ rất giống như đá tảng, từng thớ thịt chắc nịch đầy khí lực và chắc chắn. Nhìn thấy tên thiếu niên trước mặt thần sắc hốt hoảng, trong lòng gã càng trở nên đắc ý. Hai tay gã mạnh mẽ nắm lấy hai cánh tay của đối phương với ý định bẻ nát chúng ra. "Hắc hắc, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ, giờ có van xin cũng vô ích thôi." ha ha đúng vậy bởi vì ngươi vốn không có cơ hội van xin đâu đến lúc này nguyên hạo mới ngước đầu lên mỉm cười rất tươi với đối phương không còn là hình ảnh yếu nhược như vừa rồi nữa tên to xác có cảm giác nguy cơ mãnh liệt gã vừa định bóp chết tên nhóc này ngay lập tức thì cả người khựng lại kêu lên một tiếng phập vào thời điểm gã chủ quan lơ là nhất không ngờ đã bị đối phương tính kế đâm lén một nhát Ánh mắt gã oán độc nhìn tên thiếu niên rồi trầm giọng nói. Ngươi rất thông minh và xảo quyệt. Dám lấy mình ra làm để làm mồi nhự để thừa cơ ta không chú ý dùng phi kiếm hạ thủ sau lưng ta. Đáng tiếc là một kích này không đủ để lấy mạng của ta đâu ha ha. Tên to xác vòng lên một cái. Cơ bắp của hắn săn lại. Thạch huyết vừa mới đâm vào lưng gã cũng bị giữ chặt không thể nhúc nhích hay tiến thêm chút nào. Hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi. Tên này mới cười lớn đắc ý. Thấy tuyệt vọng chưa ha nhóc con. Con dao của mày xem ra phẩm chất không thấp mới có thể xuyên thủng lớp phòng hộ lẫn da thịt cứng hơn sắt thép của tao. Mày yên tâm đi. Sau khi xé xác mày xong tao sẽ giữ nó lại cho đại ca dùng hắc hắc. Vậy à, mày cứ giữ lấy nếu mày cảm thấy thích. Nguyên hảo vẫn tỏ ra bình thản đáp. Thật ra hiện tại trong lòng hắn đang cười như nở hoa. Thằng to xác ngu ngốc kia giữ Thạch Huyết lại trong người chẳng khác nào tự sát. Đáng lẽ hắn còn định cảm ơn tên này một tiếng, giúp hắn tiết kiệm một chút sức lực. Đến lúc rồi. Cảm giác được Thạch Huyết bắt đầu phát huy năng lực đáng sợ của mình, nguyên hạo liền bùng lên linh lực mạnh mẽ, vô số đất đá xung quanh ùn ùn kéo đến không ngừng bao lấy hắn, lẫn tên to xác lại tạo thành một khối khổng lồ, dày cộm. Ngươi tính dùng chiêu này để giam cầm ta sao? Thật là ấu trĩ. Cái này chỉ có thể kéo dài hơi tàn của tiểu tử ngươi mà thôi. Bên trong khối đất đá đang không ngừng được bồi đắp to lên. Tên to xác cười gần hết lớn nói. Chỉ là gã vừa dứt lời thì cảm thấy cơ thể mình tự nhiên yếu dần đi. Giống như bị cái gì đó rút đi sinh cơ của mình. Vội vàng kiểm tra lại cơ thể. Gã chợt biến sắc thất thanh. Thật là bị ồi. con dao cùn này đang hút tinh huyết của ta sao không dễ dàng như vậy đâu định dùng linh lực để đẩy thanh thủy thủ tà môn ra khỏi cơ thể tên to xác lại vấp phải sự tấn công mãnh liệt của tên thiếu niên nguyên hạo bây giờ mới chân chính dùng hết sức mình ra để gây khó dễ cho đối phương quyết không để gã có thời gian ép thạch huyết ra ngoài khốn kiếp trước nguy cơ sinh tử Tên to xác không ngần ngại bùng nổ hết sức lực của mình khiến cho Nguyên Hảo có chút không chống đỡ nổi. Xem ra phải liều mạng rồi vốn trong hư vô điểm của mình có tồn chữ một phần linh lực chuyển hóa sang dạng lòng chỉ dùng khi nguy cấp. Bây giờ Nguyên Hạo buộc phải dùng đến nó. Giống như cái văn nước nhiều ngày bị khóa chặt. Sau khi hắn mở ra thì lực lượng mạnh mẽ đó tuôn trào tràn ngập khắp cơ thể hắn. Bây giờ... Hắn mới cảm nhận rõ ràng được sức mạnh của mình tăng lên một cách nhanh chóng. Cái quái gì thế này? Cảm nhận được đối thủ bỗng nhiên tràn trề linh lực. uy áp bỗng dưng tăng lên không kém gã nữa. Tên to xác nhất thời căng thẳng. Gã không ngờ đến giờ phút này tên nhóc kia vẫn còn lá bài tẩy chưa sử dụng đến. Không có thời gian để do dự nữa gã vung hai tay lên đập thẳng xuống. Quyết tâm tiêu diệt kẻ địch trước khi màn gia tăng thực lực hoàn thành. quỳnh quỳnh ngay khi gã đánh xuống nguyên hạo cũng mở mắt ra giơ tay ngạnh kháng chống đỡ tuy không có khí lực đáng gờm như tên to xác nhưng về linh lực tinh thuần của hư vô công pháp lại hơn xa đối phương do đó chỉ cần tung ra xong trưởng hắn cũng không quá khó khăn đánh bật hai cánh tay như đá tảng của kẻ địch tốc độ bạo tăng nguyên hạo liên tục tung cả chục trưởng pháp vào người tên to xác khiến gã rít lên phẫn nộ nhưng không thể làm gì hơn uy lực lẫn tốc độ của đối phương hiện tại đã lên đến tầm trúc cơ đủ sức để đánh cho gã lên bờ xuống ruộng rồi chưa kịp thốt xong câu tên to xác liền phun ra một búng máu tươi dù cho phòng ngự của gã rất mạnh thì vẫn không tránh được việc bị tổn thương mà gã càng nổi điên thì thạch huyết lại càng hút tinh huyết nhanh hơn cái chết càng đến gần hơn ây ây tinh thần bị rối loạn tên này không thể khắc chế độc tố của nguyên hạo nữa linh lực trong người gã nhanh chóng tiêu tán, gã chỉ có thể phẫn uất nhìn tên thiếu nên rồi từ từ tắt thở. rất nhanh sau khi tên to xác ngục xuống, cơ thể gã bị rút lại chỉ còn da bọc xong, thỏa mãn với tinh huyết của trúc cơ kỳ, thạch huyết bay về tay chủ nhân của mình. cũng may tên này chú trọng về thế chất nhiều quá. nếu hắn có linh lực hùng hậu thì e rằng ta không thể cầm cự được thở ra một hơi nguyên hạo biết dù mình thắng được nhưng rất hung hiểm kế tiếp hắn vẫn còn một đối thủ khó chơi nhất tên lùn trong hát lang huynh đệ ánh mắt lóe lên một cái hắn lập tức vận dụng hư vô bí thuật để khí tức của mình được che giấu đi hoàn toàn trận chiến giữa nguyên hạo và tên to xác nói nhì dài nhưng thật ra diễn ra vô cùng nhanh chóng Lúc đầu tên lùn tỏ ra khá tự tin với em trai của mình thì một khắc sau gã đã có cảm giác không ổn. Cuối cùng gã không còn cảm nhận được khí tức của em mình nữa, kể cả tên thiếu niên kia cũng vậy. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu gã chính là hai người kia đã đồng quy vu tận với nhau rồi. Từ xa, Liễu Hoành cũng không cảm nhận được khí tức của hai người bên trong khối đất đá nữa. lão không dám lại gần kiểm tra vì nhìn thấy bộ dạng như sát thần của tên lùn đứa em cùng sinh ra tử của hắn đã chết khiến cho tâm lý của hắn bị đà kích trầm trọng sấm sét lúc này cũng đã dừng lại cả rồi chứng tỏ tên thiếu niên chiến đấu với em mình có thể cũng đã bị tiêu diệt mặc dù nhận định là vậy nhưng vốn là kẻ nham hiểm cẩn thận tên lùn vẫn rất chậm rãi tiến từng bước đến gần khối đất đá tiếp theo gã dồn linh lực vào bàn tay Tung một trưởng lực cực mạnh đánh thẳng khiến cho khối đất đá nổ tung thành nhiều mảnh. Béo một bóng mờ ngay thời điểm khối đá sụp đổ cực nhanh phóng ra ngoài. Đã chuẩn bị sẵn, tên lùn lại vung tay lên tung thêm một trưởng lực đánh về phía bóng mờ, đồng thời huy động phi kiếm phóng đến. Theo gã suy đoán đối phương dù giết được em mình thì cũng trọng thương, nên gã tuyệt không thể để hắn sống sót được. Bùm, ngay đúng lúc này. Từ trong bụi đất trước mặt gã, một bóng đen mang theo sát ý dữ tợn xuất hiện ngay trong tầm mắt. Tốc độ, uy lực lần này hoàn toàn bất đồng với trước đó. Gã cảm giác được nguy hiểm cực độ. Không có một cơ hội tránh né nào nữa. Tên lùn điên cuồng thúc giục toàn bộ linh lực đánh về phía trước để liều mạng với đối phương. Muốn hạ ta thì ngươi cũng đừng mong sống tốt. Tên lùn gào thét trong tuyệt vọng. Bởi vì gã đã nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của tên thiếu niên Vâng, chính là ánh mắt tập trung đến cực hạn Không hề có một chút rung động nào cả Điều này nói lên đối phương đã sẵn sàng lấy mạng đổi mạng với gã Sự quyết đoán này còn hơn cả những tên từng vào sinh ra từ lâu năm nữa Xoẹt, không hề có tiếng động kinh thiên nào nổ ra Mà kết quả của pha tấn công vừa rồi rất nhẹ nhàng Liễu hoành từ xa chạy lại chỉ thấy hai người đứng đưa lưng về phía nhau. Một bên là Nguyên Hạo với người loang lổ không ít huyết tinh. Bên còn lại là tên lùn đứng yên như tượng, Trên mặt mang theo ánh mắt thể hiện vẻ khó tin tột độ. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Tên lùn ôm ngực của mình ngã gục xuống tử vong ngay tại chỗ. Một kích xuyên tim. Không hề có cơ hội nào khác cho gã. Thắng rồi. Tiểu tử này vậy mà thật sự đánh bại được Hắc lang huynh đệ rồi Mang theo niềm vui dâng trào kèm theo một chút cảm giác hoang đường Liễu hoành chạy vội đến đỡ lấy nguyên hạo Những việc vừa trải qua trước mắt khiến lão vẫn còn cảm giác như nằm mơ Bàn tay già nua run, run run vỗ vỗ vai thiếu niên nói Ta thật không lời nào để diễn tả được lòng biết ơn của mình Ông trời không đoạn đường liễu ra của ta Cả liễu gia sẽ mãi mãi nhớ ơn của tiểu thiếu hiệp đã ra tay tương trợ. Liễu lão gia chủ không cần phải khách khí với ta, nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành cho người. Đây là bổn phận và trách nhiệm của ta. Đám lâu la còn lại ta giao cho ngài xử lý, linh lực để duy trì trận pháp cũng sắp cạn kiệt rồi. Nguyên hạo tỏ ra mệt mỏi nói, vừa rồi hắn đã thật sự liều mạng, chỉ cần lịch một chút nữa thôi là hắn đã trọng thương rồi. Không nhờ thực lực tăng lên thì hắn không đủ sức tăng tốc di ảnh bộ để né được một phần trường lực của tên lùn kia được. Nhìn trận pháp gần hết hiệu lực, nguyên hạo cảm thán không thôi. Trận pháp ngoài trận kỳ còn cần linh thạch để quán trú vào trận kỳ để duy trì, hoặc dùng một nguồn năng lượng nào đó. Bản thân trận pháp này là do chiêu lãm chỉ dạy hắn luyện chế ra nên linh thạch đưa vào trận kỳ rất ít. Cũng may là hắn đã xử lý xong mọi chuyện ổn thảo rồi. Tầm 20 phút sau, dưới sức mạnh của Tu Vi Trúc Cơ, Liễu Hoành không khó càn quét cả đám hắc y thủ hạ của Trần và Thịnh gia Đúng lúc Lão Định cùng các vị trưởng lão khác đang tiến lại mở lời cảm kích nguyên hạo thì một giọng nói gian ác vang lên. Liễu Hoành, mau đầu hàng đi. Tôn tử của ngươi đã lọt vào tay ta rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. chương 156, thuần thú sư nghe thấy giọng nói này, liễu gia cao tầng sắc mặt trở nên ngưng trọng. Những tiểu bối khác còn mù mờ chưa rõ, nhưng bọn họ thì rất quen thuộc. Người vừa cất tiếng vang vọng đó chính là Trần Hằng, gia chủ của Trần Gia tại tịch Dương Trấn. Bình thường lão già này rất ít khi xuất hiện, nhiều người còn cho rằng lão ta là người nhút nhát. Thật ra... Những người ở cùng tầng lớp đều biết Trần Gia Chủ là một tên thâm hiểm, mưu kế sâu xa. Kịch chiến vừa xong, lão ta liền xuất hiện, đây nói lên việc này hoàn toàn không phải trùng hợp. Nhíu mày một cái, Liễu Hoành nhìn qua Nguyên Hạo đang ngồi đả tỏa cố gắng tranh thủ hồi phục một chút. Liễu Lão Gia Chủ cũng hiểu rằng hiện tại cần phải nghỉ kế kéo dài thời gian. Không nói đến thiếu niên cứu tinh của gia tộc mình thì toàn bộ liễu gia trưởng lão cũng không ở trạng thái phù hợp có thể cường ngạnh với kẻ địch. Nghĩ như vậy, lão bèn đạp phi kiếm bay lên cao, lớn tiếng đáp, trần hằng, ngươi đừng ép người quá thái. Liễu gia ta cùng trần gia ngươi cũng chưa từng gây hấn gì, thế mà các ngươi lại cùng với thịnh gia hợp tác đột kích gia tộc của chúng ta là đạo lý gì? Các ngươi nghĩ Liễu gia là quả hồng mềm muốn diệt là diệt hay sao?" Dùng khẩu khí mạnh mẽ đáp trả, đồng thời ánh mắt của Liễu lão cũng lướt qua Liễu huệ đang bị trói go một bên. Đối phương xuất động lần này không nhiều, chỉ có tầm khoảng 10 người. Tuy nhiên thực lực của đội ngũ này lại rất cường hãn với năm tên trưởng lão nửa bước trúc cơ và một tên trung niên trúc cơ kỳ khác ngoài Trần Hàng gia. Bên cạnh tên trúc cơ kỳ đó còn có một con rắn lớn màu xanh lá trông rất hung tợn Yêu thú sao? Nhìn thấy con quái này, liễu hoành thoáng giật mình một cái. Theo thông tin tình báo, Lão từng nghe phong phanh trần gia có một thuần thú sư khách khanh tòa chấn. Lúc đó, Lão còn bán tín bán nghi. Không ngờ hôm nay lại được diện kiến trong hoàn cảnh như thế này. Trong các chức nghiệp trên đại lục lạc thần, Thuần Thú Sư giữ một vị trí rất đặc biệt. Đầu tiên, nó không phải là một chức nghiệp rộng rãi như luyện dược sư hay luyện khí sư. Vì vậy, rất ít người có cơ hội gặp được Thuần Thú Sư. Nếu có thì họ cũng không dễ gì mời được đối phương xuất chứng hỗ trợ. Tại sao Thuần Thú Sư lại lợi hại như thế? Câu trả lời đơn giản thôi, yêu thù. Thuần Thú Sư có thể thuần phục yêu thù. Bắt nó làm sủng vật cho mình cũng như có thể thuần phục yêu thú cho người khác. Để có được một đầu yêu thú cường đại hộ thân, rất nhiều người, gia tộc đã phải cầu đến thuần thú sư. Đối đầu với thuần thú sư cũng là chuyện ít người nguyện ý nhất. Thử nghĩ xem, một mình ngươi vừa phải đánh nhau với yêu thú hộ thân lẫn chủ nhân của nó thì cảm giác ra sao? Đó là còn chưa tính đến việc thuần thú sư cấp cao có thể có nhiều hơn một đầu yêu thú hộ thân. Như thế khác gì lấy nhiều khi? Ấy. Đúng thế, là lấy số lượng đè bẹp ngươi, ngươi làm gì được chứ? Thuần thú sư chức nghiệp nghe nói phần lớn xuất phát từ một số tông môn, trong đó nổi tiếng nhất là thuần thú tông, siêu cấp tông môn nằm ở đại lục trung tâm. Tương truyền, ngay cả cao cấp yêu thú cũng có thể bị tông môn này thu phục, điều này làm nhiều người nghe mà giỡn cả người. Phải biết yêu thú cấp cao ngoại trừ sức mạnh cường đại gia còn có linh trí không kém nhân loại. Vì vậy, thuần thú sư cấp cao có yêu thú hộ thân tương đương với một siêu cường giả hộ vệ vậy. Ai mà dám chọc vào bọn họ cơ chứ? Cũng như tên thuần thú sư của trần gia này, do vận khí cực tốt nên trần hàng lão mới có cơ duyên mời được tên kia về gia tộc. Tất nhiên cái giá để cung phụng cho tên thuần thú sư này cũng cực kỳ đắt đỏ. Ngay cả tộc trưởng như lão cũng không được đãi ngộ như thế Hừ, liễu hoành ngươi đừng có ở đó mà miệng lưỡi Bốn vị trúc cơ kỳ của hai nhà Trần Gia và Thịnh Gia đều thất bại Chứng tỏ các người không hề đơn giản Cũng may ta đã có chuẩn bị sẵn Nếu không cũng khó lòng mà lật ngược ván cờ này Sau khi đánh chết đại trưởng lão liễu gia, Trần Hằng cùng tên thuần thú sư không hạ sát liễu huệ ngay mà còn giữ lại làm con tin xem ra quyết định của lão là vô cùng sáng suốt hiện tại đã có chỗ dùng đến khi đến nơi này trần gia chủ cũng sợ hãi không ít bốn trúc cơ kỳ cùng vô số thủ hạ tấn công liễu gia bất ngờ nhưng kết quả lại thảm hại vô cùng đám sương mù bên trong liễu gia hậu viện vẫn chưa tan ra nên lão không thể nhìn rõ mọi vật nhưng lão có thể xác định trừ liễu hoành gia không còn trúc cơ kỳ nào khác ở nơi này Điều này nói lên điều gì ai cũng đã hiểu Bốn tên kia không chết thì cũng bị thương bỏ chạy Thực lực của liễu gia mạnh mẽ đến mức này sao Chắc chắn không phải có kim đan kỳ giúp đỡ Nếu cấp độ đó ra tay thì căn bản trần gia và thịnh gia sớm đã bị người ta xóa sổ lâu rồi Nếu tu vi trúc cơ kỳ thì tại sao ta không thể cảm ứng ra được chứ Càng phân tích càng cảm thấy mù mờ khó hiểu Trần Hằng quyết định giải quyết nhanh mọi chuyện trước mắt Ít nhất hiện giờ thì thế chủ động vẫn đang nằm trong tay của lão Ánh mắt trở nên lăng lệ Lão liền lớn tiếng nói tiếp Bây giờ nếu muốn con bé này sống thì lập tức tự phong bế kinh mạch cho ta Hừ, ngươi tưởng ta là đứa con nít ba tuổi sao Nếu như ta tự phong bế kinh mạch thì khác gì đưa mạng của cả liễu ra cho ngươi Với tính cách ác độc của ngươi sẽ tha cho chúng ta sao Liễu hoành cười khinh bị đáp Những lời của lão cũng là sự thật Đối phương tuyệt đối sẽ không để cho một người Liễu gia nào sống sót, diệt cỏ phải diệt tận gốc, đây chính là châm ngôn làm việc của hầu hết những kẻ sát phạt. Phản Ứng bình tĩnh có phần khôn khéo của Liễu Hoành khiến Trần Hàng nhíu mày. Đã như thế thì ta sẽ khai đao từ con nhóc này trước vậy, không thể dụ dỗ đầu hàng, Trần Hàng bèn vung tay lên định xuống tay với Liễu Vệ. không gơ gơ gơ liễu hoàng hét lên đôi mắt long lên bất chấp tất cả phóng đến nhưng tốc độ vẫn quá chậm tưởng chừng như liễu lão phải nhìn đứa cháu thương yêu bị giết hại trước mắt mình thì một tia sét lớn đánh thẳng xuống tay của trần hằng ầm ầm kẻ nào bị ngăn trở trần gia chủ tức giận quay ngắt lại quát lớn từ trong sương mù một bóng dáng cao gầy chậm rãi xuất hiện một tên nhóc ngưng khí kỳ sao trên tay hắn là Hình như đây là Trần Gia Trưởng Lão đúng không? Lúc nãy tên này xông vào phá giấc ngủ của ta nên đã bị ta tiện tay chẳng mất rồi. Nguyên Hảo cầm trên tay là đầu lâu của tên Trần Gia Đại Trưởng Lão bị hắn một trường đánh vỡ tim. Thật ra bản thân hắn cũng không muốn phải dùng đến kế sách này. Thế nhưng hắn không còn cách nào khác. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Trần Hằng phẫn nộ lên tiếng hỏi. Nếu như không có kiêng kỵ những lời đối phương nói thì đã ra tay rồi. Phía bên kia, liễu hoành thì vừa xông lên đã bị tên thuần thú sư và con rắn khổng lồ chặn lại. Không thể làm gì được. Ha ha, ta là gia gia của ngươi đây. Có ngon thì đến đây cắn ta đi. ức hiếp một ông già và một tiểu cô nương như thế nhục lắm. A nhổ vào, xúc sinh cũng không bằng. Gào bị chọc giận đến cực điểm. Trần Hằng như con thú sổng chuồng, ném liễu huệ qua một bên rồi điên cuồng phóng đến. Có lẽ Nguyên Hảo không biết, tên đại trưởng lão kia chính là thân đệ duy nhất của Trần Hằng nên lão mới bị xúc động đến vậy. Nếu như người bị giết là một tộc nhân khác thì chắc chắn lão cũng căm phẫn nhưng có thể kìm chế được. Đôi lúc, người hại không bằng trời hại là vậy. Xá tơ tơ tơ tơ bùng lên uy áp mạnh mẽ áp chế tên thiếu niên. Trần Hằng nở nụ cười ác độc vung tay đánh xuống. Một tên ngưng khí nhỏ nhoi cũng dám buông lời khi nhục lão, đúng là chán sống rồi. Nhìn thấy khuôn mặt tên thiếu niên tái nhợt, cơ thể không thể chuyển động được. Lão càng nắm chắc thẳng tay vung xuống mà không suy nghĩ gì. Hô ngay thời điểm này, Nguyên Hạo mới vận dụng linh lực trong người mình, đột phá nhanh chóng đến thực lực gần như chút cơ, phá vỡ xiềng xích của kẻ địch. Tiếp theo hắn dùng di ảnh bộ né đầu thoát khỏi trường lực, một tay phóng thạch huyết ra. Vình ủình, Phập, cả hai cùng bị chúng đòn của đối phương văng ra. Diễn biến bất ngờ này khiến tên thuần thú sư giật mình, gã bội ra lệnh con rắn ra tăng tấn công liễu hoành. Trên mặt đất lúc này, Nguyên hạo cảm thấy vài cái xương sườn của mình đã gãy nát bét, nội tạng bị tổn thương không nhẹ. Tuy nhiên, Trần Hằng càng thê thảm hơn nhiều. Thạch huyết đã đâm chính xác ngay tim của lão, không cho vị trúc cơ kỳ này bất kỳ cơ hội nào. Ngay vị trí bị trúng đòn của Trần Hằng còn lộ ra một bộ pháp khí áo giáp phòng ngự màu bạc. Thì ra lão có hộ thân pháp khí nên mới tự tin như thế. Tiếc là lão nằm mơ cũng không nghĩ tên thiếu niên ngưng khí kia lại có được một thanh linh bảo. Tìm khắp đông đại lục chắc không ai ở tu vi thấp như nguyên Hạo lại có hàng khủng để sử dụng như thế. Hử! bên này liễu hoành trước sự tấn công dồn dập của thuần thú sư và con rắn đã bị đánh văng vào góc tường liễu gia cả người đầy huyết tinh không thèm đếm xỉa đến lão nữa tên kia cùng sủng thú của mình bước từng bước về phía nguyên hạo đang ngượng đứng dậy ha ha khá lắm tiểu tử lúc nãy ngươi nói giết chết tên đại trưởng lão trần gia ta không tin tưởng tí nào nhưng giờ thì ta đồng ý rằng ngươi hoàn toàn có thực lực đó Ta nhìn không lầm thì ngươi chỉ có thể bộc phát thực lực đạt đến trúc cơ trong thời gian ngắn thôi. Tu chân giới gọi nó là trạng thái ngụy trúc cơ, chứ không phải tu vi trúc cơ chân chính. Hừ, ngươi cũng hiểu biết không ít nhỉ. Nguyên hảo khóe miệng chảy máu hơi khôi hài nói, nhưng tên thuần thú sư vẫn dửng dưng như không đáp. Ta là thuần thú sư, đã rong rủi rất nhiều nơi nên kiến thức uyên bác là chuyện tất nhiên. ta công nhận ngươi rất giỏi, chỉ dùng tu vi ngụy trúc cơ lại có thể giết chết chân chính trúc cơ kỳ. đáng tiếc thành tích của ngươi đến đây là kết thúc rồi. gã cười lạnh lùng ra hiệu một cái, con rắn liền lao đến dùng đuôi đánh thẳng vào nguyên hạo. ẩm ẩm, ngay khi cái đuôi khổng lồ đánh xuống, nguyên hạo liền cắn răng dùng di ảnh bộ né đi thoát được trong gang tấc. có điều Làm vậy vết thương của hắn lại càng nặng hơn... Máu chảy ra càng nhiều... Ha ha... Lì lợm nhì... Như vậy mới thú vị chứ... Làm nóng một chút thì tiểu xà của ta ăn ngươi mới ngon miệng được... Ăn ta không dễ vậy đâu... Không còn cách nào nữa... Nguyên hạo buộc phải liều mạng dùng đến đòn đánh hòm của mình... Chắp hai tay của mình lại... Hắn vận dụng toàn bộ linh lực còn lại bên trong hư vô điểm vào lòng bàn tay của mình... một quả cầu màu đen tựa trái dừa dần dần hình thành không khí xung quanh dao động mãnh liệt chiêu thức gì đáng sợ như vậy không được ta phải tiêu diệt thằng nhãi này trước khi nó có thể hoàn thành tuyệt chiêu của mình cảm giác nguy cơ mãnh liệt tên thuần thú sư ra lệnh cho con rắn của gã tiếp tục tấn công nhưng đã không kịp quả cầu trong tay nguyên hạo mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ từ tay hắn phóng ra lao ngay đến con tiểu xà đang phóng đến Ha ha, muốn giết ta thì cùng chết đi, hãy nếm thủ tuyệt ký của ta, hắc Huyền, chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyện audio mới com, chương 157, hồi phục và đột phá, xoẹt xoẹt, quả cầu đen vừa ba chạm với con lục xà thì một cảnh tưởng tượng hãi hùng bắt đầu diễn ra. Bất kỳ phần thân thể nào của con rắn khổng lồ khi tiếp xúc với quả cầu đều bị sói mòn thành hư vô. cứ thế quả cầu không nhanh không chậm nuốt chừng con yêu thú một cách nhẹ nhàng mà không hề trở ngại gì cả thấy sủng thú của mình gặp nguy hiểm tên thuần thú sư vội ra hiệu cho nó bỏ chạy nhưng quái lạ thay con rắn khổng lồ trừ kêu thét lên vùng vậy thì vẫn không cách nào chạy thoát được cái thứ ghê tởm kia tựa như dính chặt vào nó không tách rời ra được khốn kiếp mau thả tiểu xà của ta ra tên thuần thú sư tức giận gầm lên Gã vung tay lên, tức thì một đoàn hỏa diễm bao lấy quả cầu màu đen, cố gắng ra sức thiêu đốt nó. Hỏa diễm này của gã bình thường có thể thiêu rụi bất kỳ tên trúc cơ xấu số nào, đang tiếc hôm nay nó gặp phải một đối thủ quá khó sơi. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa bắt đầu nhạt dần đi, từng tiếng xèo xèo rỗi ra khiến cho cơ mặt tên thuần thú sư hơi run dậy. Đến cuối cùng thì ngọn lửa hoàn toàn bị quả cầu thôn phệ không còn một miếng khói nữa là. Ss, tiếng thét của con rắn lại vang lên trong tuyệt vọng, nó hiểu rằng chủ nhân nó cũng bất lực trong việc cứu giúp nó rồi. Không lâu sau đó, toàn bộ con rắn khổng lồ vừa mới hiện hữu chỉ còn là ký ức, nó đã hoàn toàn bị quả cầu nhỏ như trái dừa kia nuốt chừng không trở lại gì. Tên thuần thú sư bấy giờ mồ hôi lạnh đổ như mưa, toàn thân gã run rẩy Sắc mặt không còn chút máu Từ đó đến giờ gã chưa từng thấy cái vụ kỹ nào biến thái đến thế Có thể dễ dàng nuốt gọn một con yêu thú nhị phẩm mà không vấp phải khó khăn gì cả Béo quả cầu dường như chưa thỏa mãn nên nó không dừng lại mà như ma quỷ tiến thẳng về phía tên thuần thú sư Không gơ gơ gơ gơ tên thuần thú sư định nhảy lên phi kiếm bỏ chạy Gã đã triệt để hoảng sợ rồi Điểm yếu cố hữu của thuần thú sư chính là khả năng chiến đấu của họ không cao. Bản thân họ chỉ dựa vào sủng thú của mình để áp đảo kẻ địch mà thôi. Một khi người đồng đội kia ngã xuống thì họ sẽ trở nên yếu ớt, rơi vào thế yếu ngay. Muốn chạy sao? Giết người liễu ra ta thì phải đền mạng. Một tiếng gầm phẫn nộ rít lên, liễu hoành lúc này đang lê thân thể nhuộm đỏ máu của mình dậy. Lão cố gắng điều khiển phi kiếm sông đến cản bước của tên thuần thú sư. Lúng túng không biết làm thế nào. Tên kia buộc vải vung tay chống đỡ. Đồng thời quả cầu đen cũng đã tiến đến bên cạnh gã. Ây ây phải nói rằng tên thuần thú sư này kinh nghiệm chiến đấu khi không có sủng thú quá kém. Một phút trần trừ của gã đã khiến kết cục bản thân phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình. Nhìn thấy kết cục của tên thuần thú sư. Liễu lão gia chủ mỉm cười ngồi bệt xuống, lão đã trả thù cho tộc nhân, vinh đệ của mình rồi. Liễu gia cuối cùng cũng thoát qua một kiếp sóng gió rồi, ý trời vẫn chưa tiệt đường của gia tộc lão. Ra ra, vị tiểu vinh đệ kia không ổn, người mau qua xem, liễu vệ đã thoát khỏi dây trói đang la lớn lên. Sau khi dùng hết linh lực của mình để miễn cưỡng thi triển hắc huyền, nguyên hảo cũng như đèn cạn dầu ngã xuống. Dù đã hôn mê bất tỉnh, nhưng trên khuôn mặt ưa nhìn, rắn giỏi của hắn vẫn thể hiện một vẻ thỏa mãn. Suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi ngã xuống chính là có thể lôi theo bọn người kia làm giá đệm lưng cho mình. Kết quả hắn đã làm được, còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của bản thân. Để ra ra xem thử, lê cái thân đầy thương tích của mình sang, liễu hoành vội vàng đưa linh lực vào dò xét tình huống của thiếu niên. Sau một khắc, Lông mày lão nhăn lại, thở dài một hơi lắc đầu, hắn bị thương quá nặng, quan trọng là chiêu cuối cùng kia đã rút hết hoàn linh lực của hắn. Bây giờ e là thần tiên cũng khó cứu chữa được. Không, không thể nào, ra ra mau nghĩ cách đi, vị thiếu hiệp này đã vì liễu ra chúng ta mà liều cả mạng của mình, chúng ta không thể bó tay thấy chết không cứu được. Liễu hoành trầm ngâm không nói gì. Sau vài phút đắn đo suy nghĩ lão đưa ra quyết định, lấy từ trong người ra một hộp ngọc thiết kế rất tinh xảo, lão tử tốn mở ra. Bên trong chỉ vẻn vẹn có một viên đan dược màu cam, to bằng hạt đậu mà thôi. Mùi hương của đan dược tỏa ra cũng khiến cho tinh thần của mọi người cảm giác thư thái, thương thế có dấu hiệu dịu đi, không còn đau đớn. Ra ra, đây là đan dược gì mà lợi hại như vậy? Đây là huẩn thiên đan, thuộc vào loại quý hiếm trong các tứ phẩm đan dược Viên thuốc này không đơn giản ở giá trị mà còn ở lịch sử của nó Người luyện chế ra viên uẩn thiên đan này chính là vị luyện dược sư giỏi nhất của gia tộc Cũng là người khai sáng gia liễu gia chúng ta Liễu Minh luyện dược đại sư Ánh mắt của Liễu Hoành nóng bỏng nhìn đan dược rồi có chút hoài cổ kể lại Đại sư Chẳng lẽ vị tổ phụ kia đã bước vào cảnh giới thứ hai của luyện dược sư? Liễu huệ giật mình, mở đôi mắt to tròn đáng yêu của mình lên thắc mắc. Đúng vậy, cháu ngoan. Cũng nhờ một kỳ ngộ mà vị tổ phụ kia đã bước đến được cảnh giới đó. Nhưng cũng chính vì thân mang bí mật nên người và gia tộc bị những kẻ tham lam truy sát. Cuối cùng liễu ra chúng ta mới lưu lạc từ một đại gia tộc rớt xuống như ngày hôm nay. Giọng nói có vẻ già nua và chua chát. Liễu hoành khóe mắt cay cay, chính lão cũng đã cố gắng duy trì gia tộc này suốt cả một đời, trải qua bao khó khăn sóng gió. Hôm nay nếu không nhờ sự xuất hiện thần kỳ của thiếu niên đang năm đây chắc chắn liễu gia đã trở thành một cái tên dĩ vãng trong dòng trẻ lịch sử. Không nhiều lời nữa, lão đỡ nguyên Hạo rồi đưa viên thuốc vào miệng của hắn. Có sống được hay không đành phải xem ý trời thôi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. uẩn thiên đan vừa trôi xuống bụng của nguyên hạo liền lập tức tỏa ra năng lượng khủng bố nhưng lại có tính chất ôn nhu những kinh mạch vốn khô héo của hắn đang được lấp đầy đan điền bắt đầu hút lấy hút để nguồn năng lượng dường như vô tận này hư vô điểm đang đói khát gần chết giống như gặp phải thịt mỡ điên cuồng huy vũ hấp thụ dược lực cuồn cuộn truyền đến động tĩnh này bá đạo đến ông cháu liễu hoành cũng sững sợ phải lui ra xa để quan sát ra ra chuyện gì xảy ra vậy Ta cũng không rõ nữa. Cậu nhóc kia tài năng kinh diễm. Ta nghĩ trên người hắn cũng không ít bí mật. Xem ra lần này có hy vọng rồi. Ánh mắt của liễu lão ra chủ dù sao cũng hơn xa đám tiểu bối. Có thể nhận thấy linh lực xung quanh đang không ngừng cuồn cuộn chảy vào cơ thể của thiếu niên kia. Ẩm ẩm, lúc này, mây đen bỗng nhiên quần vụ kéo đen. khí thế áp người, tựa như tận thế sắp đến. Thấy cảnh tượng này. Liễu hoành đột nhiên nghĩ đến điều gì rồi sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng Lão quay sang liễu Huệ và các trưởng lão liễu Gia mới chạy ra nói lớn Lập lức đem toàn bộ linh thạch trong bảo khố của gia tộc ra đây cho ta Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, không được chậm trễ. Vâng các trưởng lão nghe lệnh liền đồng thanh đáp lại rồi nhanh chóng đi thi hành Chỉ 10 phút sau, một đốt lớn linh thạch như tòa nhà lớn đã được sắp xếp bao quanh lấy nguyên hạo. mọi việc xong xuôi liễu hoành nhìn lên bầu trời tối đen như mực lẩm bẩm hy vọng ngươi có thể thành công ta đã tận lực rồi có thêm số lượng lớn linh thạch bao quanh nguồn xoáy linh khí từ hư vô điểm tạo ra càng thêm bá đạo nó phình to ra gấp bội để hấp thụ mà không hề có dấu hiệu thỏa mãn càng ngày càng điên cuồng hơn trong cơ thể nguyên hạo bấy giờ linh lực chẳng những khôi phục lại như lúc đỉnh phong mà còn tăng trưởng hơn rất nhiều Chỉ là hắn vẫn chưa tỉnh lại Ý thức như đang tiến nhập vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu Gia Gia Tại sao bầu trời lại đáng sợ như vậy Liễu huệ sắc mặt hơi sợ hãi quay sang hỏi Liễu Hoành Lão ta cũng lắc đầu trả lời Gia Gia cũng không chắc Nhưng theo kinh nghiệm của ta từng gặp Thì mây đen này là dấu hiệu của lôi kiếp Lôi kiếp Chẳng phải đột phá kim đan mối dẫn đến lôi kiếp sao Một vị trưởng lão liễu ra có kiến thức khó tin thốt lên Đó là trường hợp phần đông tu sĩ gặp phải Nhưng yêu nghiệt thì làm gì suy xét theo lẽ thường đó được Ngươi có thấy tên ngưng khí nào giết một hơi cả năm Sáu tên trúc cơ chưa Trưởng lão kia nghe ra chủ trả lời xong đầu cũng gật gù như gà mổ thóc Đúng là cả đời lão cũng chưa từng nghe nói chứ đừng kêu chứng kiến Vậy mà hôm nay cái huyền thoại đó lại diễn ra ngay tại Liễu Gia, trước mắt của lão nữa chứ? Tên này nếu ngày sau phát triển lên không biết sẽ trở thành cái tồn tại đáng sợ đến mực nào cơ chứ? Gia chủ, ta thấy vị huynh đệ này tương lai bất khả lượng, hay là Liễu Gia chúng ta? Một vị trưởng lão khác dáng vẻ trí tuệ nhẹ giọng góp ý, Liễu Hoành từ chối cho ý kiến, lão chỉ nhẹ giọng đáp. Đợi xem kết quả đã. Thật ra Liễu Hoàng lão cũng sớm tính đến việc trưởng lão kia nói rồi, nhưng nếu tên thiếu niên kia độ kiếp thất bại thì tính toán cũng tan thành mây khói thôi. Tốt nhất là cứ cầu nguyện và hy vọng lão thiên sẽ lại trợ giúp Liễu ra một lần nữa. Ầm ầm, sấm sét bắt đầu rền vang trên bầu trời đen kịt, báo hiệu cho lôi kiếp sắp bắt đầu. Phía dưới, Nguyên Hạo trong vô thức đã ngời xếp bằng dậy, Dòng xoáy linh khí vẫn cường đại như cũ. Chỉ khác là phía ngoài cơ thể hắn có một lớp ánh sáng nhạt không biết là thứ gì thôi. Ra ra, lôi kiếp có đáng sợ không? Liễu Huệ trong lòng bồn chồn lại đưa ra thắc mắc. Đứng kế bên, Liễu Hoành rất thương cháu gái nên vẫn ôn hòa giải thích. Độ kiếp nghe nói tùy vào tư chất của người đó mà lôi kiếp có thể mạnh hoặc yếu. Thông thường lôi kiếp có từ 1 đến 10 đợt. Kẻ tầm thường thì thiên đạo chỉ dáng xuống hai, ba đợt mà thôi. Thiên tài có thể đạt đến 5 đợt, tuyệt thế thiên tài có thể đến 7, 8 đợt lôi kiếp. Những kẻ độ được đến 9 đợt lôi kiếp chính là những yêu nghiệt ngàn năm, thậm chí vạn năm mới có một. Thế còn 10 đợt lôi kiếp thì sao ra ra chưa từng nghe nói trong lịch sử lạc thần có người độ được đến 10 đạo lôi kiếp. Có thể chín đạo đã là cực hạn hoặc chưa có ai có tư chất xứng đáng đạt đến mức độ truyền thuyết đó. Nghe ra ra tỉ mỉ giảng giả liễu huệ tỏ ra đã thông suốt. Bèn tỏ ra chờ mong nói, không biết vị tiểu đệ đệ kia sẽ có thể gọi đến mấy đạo lôi kiếp nữa. Thật là hồi hộp quá. Ha ha, ra ra cũng vậy. Có điều lôi kiếp càng nhiều thì nguy hiểm càng cao. Rất nhiều thiên tài nghịch thiên bị thiên đạo đánh rớt mà bỏ mạng. đây cũng không phải chuyện hiếm có gì không cậu ta là người tốt sẽ không đoàn mạng như thế đâu liễu Huệ mạnh mẽ lắc đầu kiên quyết nói liễu hoành không đáp mà cười ôn nhu xoa đầu cháu gái ầm ầm ầm đợt lôi kiếp đầu tiên đã đánh xuống cường độ của nó chỉ có thể nói hai từ kinh hãi để hình dung một rừng tia sét đến cả trăm tia đánh xuống Giống như toàn bộ sấm sét trên trời tập trung lại một điểm mà công kích vậy. Nhìn thấy cảnh tượng vô tiền khoáng hậu này, liễu hoành và mọi người không thể ngậm mồm lại được. Đây là đợt lôi kiếp đầu tiên đây sao? Đây là đợt lôi kiếp mà người ta bảo là khởi động, làm nóng nhẹ nhàng ư. Nếu như Nguyên hạo còn tỉnh táo, hắn sẽ nhảy dựng lên mà chửi. Con mẹ lão thiên, ngươi tính chơi lão tự à. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 158, liễu ra quá khứ má ơi, có vị cao nhân nào độ kiếp gần đây sao, lôi kiếp khủng bố thế kia ta đoán chắc phải cỡ Nguyên Anh Kỳ cường giả mới được tràng diện như thế, ngươi khéo thổi ra bò nhỉ, Nguyên Anh Kỳ đừng đừng là cao thủ tòa trấn Tông Môn hay sao, họ cần phải đến mấy khu vực linh khí nghèo nàn này độ kiếp à. Thế ngươi nghĩ kim đan kỳ độ kiếp bá đạo như vậy ư? Ta từng chứng kiến một vị kim đan tiền bối độ kiếp rồi. Xa xa không thể so bỉ với vị cao nhân này nha. Một vài tên tán tu ở gần tịch dương trấn bị lôi kiếp hàng lâm của nguyên hảo dẫn động mà chui đầu ra bàn tán xôn xao. Thế nhưng do uy áp đáng sợ của lôi kiếp mà bọn họ không dám đến gần để mục kích. Phải biết rằng khi độ kiếp ai cũng không muốn bị người khác làm phiền. Nếu có kẻ nào bén mảng đến phá đám thì người thủ hổ sẽ ra tay ngay, cho dù có thoát thân thì sau này vẫn sẽ bị truy sát đến cùng, thủ phá hoại độ kiếp cũng chẳng khác nào cứu hận sinh tử là bao. Trở lại với tình hình của Nguyên hạo, hắn lúc này vẫn đang trong trạng thái kỳ diệu, không hề có tí nhận thức gì về mọi việc đang diễn ra bên ngoài cả. Từ trên không trung, hàng trăm tia xét như quân địch kéo xuống muốn đánh hắn tan thành cho bụi. cũng như lần trước, Thạch Huyết lại tự động xông pha lên trước ngăn cản cả rừng lôi điện đánh đến. Có vẻ như năng lượng của sấm sét có tác dụng phục hồi hư hại của nó, nên Thạch Huyết chẳng những không bị tổn hao gì mà còn mạnh mẽ đưa thân cho lôi điện tha hồ oanh kích. Tuy bị Thạch Huyết hút bớt một phần hung bạo nhưng những tia sét kia vẫn không ngừng lại mà ầm ầm đổ xuống. Dưới việc cả trăm lôi điện khổng lồ thay nhau công kích thì chỗ Nguyên Hạo đang ngồi đã hóa thành một màu trắng lóa mắt. Ngay cả liễu gia cũng phải lui ra thật xa để quan sát Hậu viện của gia tộc hiện giờ đã bị ảnh hưởng của lôi kiếp biến thành cho bụi Không biết tiểu vinh đệ kia có chống đỡ được không Liễu hoành ánh mắt không dám rời khỏi bóng dáng thiếu niên hơi gầy đang bị bao bọc trong lôi điện Tận sâu trong lòng Lão vẫn cho rằng chàng trai trẻ này chính là người do thiên ý phái đến để cứu rỗi gia tộc của họ Vì thế hắn không thể gục ngã ở nơi này được Tuyệt đối không thể Bên trong vòng lôi điện cuồng bạo, quần áo của Nguyên hạo đã bị đánh tan nát. Cũng may túi chữ vật của hắn đã được tiểu vô giúp thu vào trong nhẫn chữ vật, nếu không thì cũng bị đánh ra cho rồi. Lôi kiếp cuồng bạo là thế nhưng ngoài y phục bị tiêu hủy ra, cơ thể của hắn kỳ lạ lại chẳng hề có vết thương nào cả. Nếu có cao nhân ở đây, họ sẽ nhìn ra được tình huống độc đáo đang diễn ra bên trong. Lớp màn sáng trên người của Nguyên Hảo khi tia sét đánh vào sẽ lan truyền khắp cơ thể để không ngừng nâng cao, tăng cường thể chất của hắn. Cái gọi là linh thể thiên cổ mấy ai chân chính đạt được, mà cũng chẳng ai nguyện ý chịu lôi kiếp kinh dị cỡ này để chui rèn thể chất cả. Cường giả là đánh đổi từ chân chính trong sinh tử mà bước ra, không có gì là dễ dàng cả. Nguyên Hảo đã may mắn thoát qua một kiếp này, nhưng tương lai hắn sẽ không dễ dàng vượt qua như thế nữa. Đôi khi vận khí cũng làm nên một huyền thoại Ai nói cơ duyên không quan trọng cơ chứ Một tên tư chất tầm thường nếu vận khí nghịch thiên thì đùng một cái trở thành bá chủ một phương cũng không phải không thể Sau 15 phút Oanh kích xong xuôi đợt lôi kiếp thứ nhất Mây đen trên không trung tựa như đã xong nhiệm vụ nên lần lượt rút đi Bầu trời lại trở yên tĩnh như cũ Ánh trăng lập lè lại hiện ra Cảnh tượng này khiến cho liễu hoành bị sốc cứng đơ như đá, không biểu cảm được gì hết Ra ra, không phải người nói lôi kiếp có từ 1 đến 10 à Sao mới có một đợt mà mây đen đã tan hết rồi, không lẽ tư chất của vị tiểu vinh đệ kia kém như thế Liễu vệ khó hiểu kéo kéo tay áo ra ra mình chất vấn Cô nàng xem ra hình như ông mình đã truyền đạt sai kiến thức rồi Các vị trưởng lão khác cũng chỉ biết cười khổ nhìn liễu lão gia chủ xem ông ta trả lời thế nào. khụ khụ cái đó là đối với thường nhân. Thường nhân mà thôi, vị thiếu hiệp kia tài năng kinh thiên động địa, cổ kim có một nên mới hơi khác người một chút. Trước câu hỏi của cháu gái, liễu hoành chỉ có thể ho khan trả lời cho qua chuyện. Lão đâu có ngờ được cái tên thiếu niên kia vốn yêu nghiệt rồi, đến cả lôi kiếp của hắn cũng quái thai không giống ai như thế. Một đợt lôi kiếp của hắn còn hơn cả mấy đạo lôi kiếp của người khác cộng lại đó chứ. Đã thế chúng còn đồng loạt đánh xuống cùng lúc nữa chứ. Lão giám cá là không bao nhiêu người có thể toàn mạng dưới cái kiểu độ kiếp có một không hai này đâu. Độ kiếp đã kết thúc chóng bánh. Thiếu niên trẻ tuổi cũng lộ ra trước tầm mắt của mọi người. Tuy cơ thể hắn đang trần trụi nhưng từ trong từng thớ thịt, từng tế bào loại tỏa ra một cảm giác linh vận khó diễn tả. Cả liễu huệ và vài nữ tử liễu gia cũng có chút thất thần khi nhìn thấy toàn bộ vóc dáng của nguyên hạo Vù vù, cơn lốc xoáy linh khí tưởng chừng sẽ kết thúc lại bất ngờ bùng lên dữ dội hơn. Phương viên chăm giảm linh khí không ngừng tràn chàn về, chẳng cảnh đáng sợ không kém lôi kiếp vừa qua nữa. Cái này cũng quá khoa trương đi nha, ta nhớ khi ta độ kiếp cũng không dẫn động đến vậy. Liễu hoành chua chát nói. Ngày đó khi lão thành công trúc cơ cũng chỉ có hút linh khi trong khu vực tầm vài dạng là cùng. Tên kia thật sự là trúc cơ kỳ sao. Người với người sao lại cách xa nhau như trời với đất vậy chứ. Lúc này, bên trong đan điền của nguyên hạo đang cuồn cuộn như trường giang dậy sóng. Hư vô điểm không ngừng hấp thu và bắt đầu có dấu hiện bành trướng to lên. Càng phát triển, cái điểm đen này càng thu nạp linh khí mạnh mẽ. Cũng giống như cái vòi nước càng lớn thì hiệu suất càng cao vậy. Hiện tại, linh lực bên trong cơ thể hắn đã chuyển hóa hoàn toàn sang dạng lòng, nên tốc độ lưu chuyển nhanh hơn trước kia rất nhiều. Kinh mạch sau khi được lôi kiếp tẩy rửa đã phình to lên gấp mấy lần và dẻo dai hơn rất nhiều. Đây chính là lợi ích của lôi kiếp chuyển hóa từ từ thể chất sang linh thể. Nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt nhưng căn cơ chỉ khác nhau một chút cũng là tranh lệch nghiêng trời lệch đất rồi. Tu vi có thể tăng lên nhưng tố chất, tiềm năng thể chất muốn tăng lên bình thường chỉ có dùng những đan dược hay kỳ chân dị bảo quý hiếm, nghịch thiên mới làm được.